các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nó giáo thời xưa bao gồm quân thần mối quan hệ giữa vua và thần tử trong nước phụ tử quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong nhà p h u thê mối quan hệ giữa vợ và chồng với nhau ống trúc có chiều dài khoảng 4 tấc tức là khoảng 40 c m được b ó t nhọn một đầu để cắm xuống đất một đầu bằng để đựng lần lượt nước muối phía trên miệng ống trúc phải được bọc lại bằng bao ni lông và dây chun. cây thang tượng trưng cho ngũ thường theo đạo nho ngày trước, nhân nghĩa lễ trí tín. cây thang thường dài năm tấc, khoảng 5 0 c m được làm bằng tre trúc hoặc đôi khi là cây chuối. Nhân gian quan niệm cây thang này sẽ giúp người m ấ t leo lên khỏi m ộ phần của mình có tác dụng như vật dẫn đường. số lượng bậc thang của cây thang giả này cũng được theo quy định, theo quan niệm số vía được phân theo giới tính của người xưa. Nam thập nữ cầu, tức là cây thang sẽ có 7 bậc nếu là đàn ông, 9 bậc thang nếu là phụ nữ. Cây lào hoặc cây mía được sử dụng trong lễ mở cửa mà thể hiện công ơn dưỡng dục của cha mẹ đối với con cái khi còn sống, giống như hình ảnh cha mẹ cực khổ. gầy gò giống như cây lao cây mía vì chăm sóc nuôi dạy đứa con đối với người chưa có con thì không cần phải chuẩn bị những thứ này vật dụng dùng để cúng thì gồm hai bình hoa hai đĩa t r á i cây sáu chén chè hai đĩa sôi một bộ tam sinh bảy cái chén nhỏ một bình trà thơm khoảng 2 5 0 m l rượu một bình hoa và hai đĩa t r á i cây để cúng đất đai và vong hồn bộ tam sinh có trứng thịt tôm trong đó trứng tượng trưng cho thiên thịt tượng trưng cho thổ tôm tượng trưng cho thủy ngoài ra còn phải chuẩn bị 18 con chim q u ả n sống dùng để phóng sinh cầu phước lành mong hướng công đức cho người đã khuất giúp cho vòng linh sớm siêu thoát an lạc tục mở cửa m à là nét riêng thuộc về văn hóa nhân gian miền Nam Bộ thể hiện tính trọng tình cảm của người dân nơi đây dù là với người còn sống hay người đã khuất. Thứ tám, lễ cúng cơm trăm ngày sau đám tang có ý nghĩa gì? Phong tục cũng không ngừng biến đổi theo trào lưu, biến đổi văn hóa xã hội, nhưng dai dẳng hơn và có quy luật riêng của nó, không dễ gì một sớm một chiều đã được mọi người, mọi nhà, mọi tầng lớp tuân theo. Vì tục hay. thì nhiều người bắt trước nhau làm, tục giờ nhiều người cũng bắt trước nhau bỏ dần. vậy lễ cúng cơm trăm ngày sau đám tang thì có nghĩa gì? ý nghĩa cúng cơm trong trăm, trăm ngày cũng tùy địa phương, có nơi chỉ cúng bốn mươi chín ngày tức là lễ trung thất. theo thuyết của Phật giáo, qua bảy lần phán xét mỗi lần bảy ngày đi qua một điện ở âm ty tức một tuần nhưng không phải tuần lễ theo dương lịch sau tuần vong hồn đã siêu thoát, có nơi cũng hết 100 ngày, tức lễ tốt thốc nghĩa là thôi khóc. Theo giải thích của các cụ ngày xưa, thì thời gian này âm hồn vẫn còn p h ả n phất luẩn quẩn trong nhà chưa đi xa. Lễ cúng cơm 100 ngày của người Việt được coi là thể hiện sự kính trọng với người đã khuất trong gia đình. t h ở cũng vong linh cũng giống như đang sống, cũng là thỏa nguyện tâm linh. Lấy câu. vận mệnh quay dần nhớ thương tại sao lại cúng cơm trong trăm ngày người ta bảo chết l à hết nhưng chết chưa phải là hết khi người chết còn tồn tại trong tâm trí của người sống sau khi chết tim ngừng đập máu ngừng chảy thần kinh cảm giác ngừng hoạt động vỏ não chưa bị phân hủy xung quanh hiện trường phát ra từ não vẫn chưa ngừng phát sóng lớp đất dày không ngăn được sóng điện vật lý hay sóng điện sinh học cá thể sống có tần số điện trường sinh học tương ứng vẫn tiếp nhận được tín hiệu do đó hiện tượng báo mộng chưa hẳn là b u vơ không đáng tin phải chăng vì lẽ đó mà các cụ cho rằng âm hồn còn p h ả n phất chưa siêu thoát bản thân các phong tục cũng nằm trong cuộc đấu tranh xã hội đã đang và sẽ tiếp diễn mãi cái cũ với cái mới phong trào xây dựng nếp sống văn hóa mới hiện nay không phải chỉ đơn thuần dựa vào ý nghĩa chủ quan mà phải vận dụng thuần phong mỹ tục vào nếp sống, nếp suy nghĩ, hành động, cách. đi.